cho dù quân hoang, tác giả thánh yêu ở tập 86 một trăm chín mươi phong phi dịch cũng nắm lấy tay hắn ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt hòa quảng của cô già Kiếp thân sắc như vậy tựa như được cởi bỏ một gánh nặng nặng nề giữa bọn họ cuối cùng đã không còn bất kỳ trở ngại nào thi tiệc dư đã từng là một cái gai cắm trong lòng bọn họ không cần biết là bên nào chạm tới cũng có thể khiến đối phương thương tích đầy mình. Nhìn nhau, hai người bàn bật cười. Phi Duyệt biết đoạn đường này đi được tới đây không dễ dàng. Cùng thiếp đời đời kiếp kiếp là chàng. Nàng dơ ngón trỏ chạm nhẹ lên mi tâm nam tử. Trước kia, thiếp vẫn luôn không tin đời người còn có kiếp sau, nhưng mà bây giờ thì thiếp tin rồi bây giờ không cho phép tin thanh âm cô già kiếp đột nhiên bá đạo ôm lấy nàng tiếp tục đi lên phía trước đường của chúng ta sau này vẫn còn rất dài không cho nghĩ tới kiếp sau không ngờ chàng cũng có lúc sợ hãi phiêu diệt nhếch môi cười nhìn vào trong nhìn vào mắt trong ngọt lại có đắng giác cô già kiếp đi một đường mười ngón tay càng thêm cống đến tay cứng Thả tiếp xuống đi. Phi Việt một tay khẽ kéo tay áo hắn Không thả. Hắn vẫn kiên trì như cũ. Trước đây ta chưa từng ôm nàng giống như bây giờ. Cả một đường để nàng đi qua thật cực khổ. Nàng không kiên trì nữa. Mấy lần muốn nhắm mắt nhưng đều bị hắn gọi tỉnh lại. Hành lang rất dài. Tay trái Phi Việt vòng ra sau cổ nam tử. Duyệt nhi. Hắn không ngừng tìm chuyện nói với nàng, cô gái trong ngực ừ hử dài tiếng dần dần, bí mắt càng lúc càng nặng trĩu, cho đến cuối cùng liền khép chặt lại. Cô già kiết nói rất nhiều, hắn vẫn luôn cho rằng mình không phải là người lắm lời, bây giờ yên tĩnh như vậy, khi hắn bất tri bất giác chỉ muốn trò chuyện cùng nàng. Cuối mặt nhìn, nàng giảng mặt ra, tựa vào ngực hắn không hề nhúc nhích. Hắn gọi mấy tiếng, nhưng Thủy chung không thấy nàng có phản ứng. Bàn tay vỗ nhã lên lưng nàng vài cái, nam tử nín thở, sải bước quay về phường Liễm Cung. Duyuc duy, duyuc duy. Bước chân trở nên cứng ngắt, theo tiếng kinh hô quảng hốt, không ngừng tiến lên. Thân thể trong tay tựa hồ nhẹ đi rất nhiều. Hoàng đế kinh hải, hai tay ôm thật chặt, bước đi như bay. mặt thần lại canh giữ ngoài điện, thấy thân ảnh hoàng đế khẩn trưng tiến đến, rồi chạy ra đón Hoàng thượng. Cô già kiếc ôm phong phi duyệt sải bước đi vào trong điện. Đặt nàng ngay ngắn lên giường. mà thần lại theo sát đến, chỉ thấy nàng nhắm chặt hai mắt, thần thái an tĩnh. Một tay giáng ống tay áo của nàng lên, ngón trỏ lo lắng chạm vào tĩnh mạch. Qua dây lát, chân mày nhíu liền chặt dãn ra. Chậm rãi thở vào một hơi nhẹ nhõm. Mạch thần lại đứng dậy, trên trán còn mồ hôi lạnh chưa kịp hoàng hồn, thân sắc hoa quảng, giọng điệu nhạ nhõm, Bấm hoàng thượng, nương nương đã không còn gì đáng ngại. Chỉ là mệt mỏi, ngủ một giấc là ổn rồi. Cô già kiếp vẫn chưa hết khiếp sợ. Bây giờ nghe nam tử nói như vậy, khí lực toàn thân giống như bị hốc tận. Hướng thẳng phía giường phượng, ngã xuống. Hoàng thượng! mà từng lại kịp thời đỡ lấy cánh tay hắn, hoàng đế ngưng thần, ngồi xuống mét giường. đem chăn gấm kéo lên đầu dai phi duyệt, nàng là kiệt sức, trước đó có gọi thế nào cũng không phản ứng. Mạch y sư! Bên cạnh nam tử tiến lên một bước, hoàng đế cũng không ngẩn đầu lên. Hắn một tay chống bên ảnh đầu Phong Phi Duyệt, lòng ngực đè xuống lưa lại một hồi lo lắng. Duyệt nhi như vậy có phải không sao rồi hay không? Bóng hoàng thượng, nương nương đã không sao rồi. Toàn thân cô giả kiết buông lỏng. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Hắn cúi người xuống, mô mỏng chạm nhẹ lên cái trán trên bóng của nàng cô gái khẽ cựa đầu nghi người một cái cuộn tròn vào trong lòng ngực hắn hoàng thượng người cũng mệt rồi trước tiên trở về nghỉ ngơi một lát nơi này đã có thần cùng lâm doãn chăm sóc mặt thần lại thấy thần sắc hắn quẫy quẫy tiến lên nói bàn tay cô già kiết duốt da gò má nàng liền khẩn lại đôi mắt anh tuấn khi ngước lên cũng thoáng chút âm trầm hắn ngực đầu cẩn thận đứng dậy cầm bàn tay phi duyệt đặt ngang bên người bỏ vào trong chăn gấm Trọng đi một lát sẽ trở lại Vốt nhà hai ống tay áo Hắn đứng trước giường một lúc Tựa hồ đang suy nghĩ gì đó Hai tay rủ xuống siết chặt bên người Không quay đầu lại đi ra ngoài Dọc đường đi, xa xa Có thể nhìn thấy nhà hoàng thái giám Đứng đầy trước cửa cảnh giả cung Không một chút do dự Hoàng đế đi thẳng đến trước mặt đám người Tham khiến hoàng thượng Trong điện Ti tiệt dư yếu ớt nằm trên giường Cô ta dỗng hai tay lên Bàn tay đông cứng đột nhiên nắm chặt cổ tay người bên cạnh. Đào tâm, có phải hoàng thượng tới hay không? Cô gái nhìn quanh phía sau. Nương nương, hoàng thượng. Cô già kiết đi vào trong giường, giữa cánh mũi, mùi hương thơm ngát kia nhạt đi rất nhiều. Phóng mắt nhìn đi lại có loại cảm giác quan tàn tiêu điều. Hắn chậm chạp bước lên, dưới lòng bàn chân truyền đến một tiếng rắc bị bẻ gãy Từng cây hoa mai nở rộ tươi đẹp, màu đỏ tươi tao nhã, nổi bật dưới ánh trăng thảm đạm. Hôm nay hết thảy nhìn vào trong mắt, đều đã là giật còn người mất. Đi vào cảnh và cung, người y trong ngựa y diện đều ở đấy. Thấy hoàng đế đi vào rối rít quỳ xuống. Bóng hoàng thượng, bệnh của ti tiệt dư. Như... Toàn thơ ông ta toát một hôi lạnh, lại thấy hoàng đế dung tay xuống lần nữa. Toàn bộ lui ra. Đám người hai mặt nhìn nhau. Hoàng đế khác thường như vậy, ngược lại khiến bọn họ không kịp trút được cánh nặng, mỗi người chỉ dán chầm chầm nhìn vào mũi chân mình. Lý người y thận trọng ngước mắt, chỉ thấy thần sắc nam tử cũng không có gì lạ thường, trong lòng lập tức buông thỏng. Di thần tuân chỉ. Đám người bên cạnh thế thế, mất kịp thời phản ứng và chừng không kịp chạy ra khỏi cảnh giả cung. Trên giường, hai tay tiêu tiệt dư nắm chặt cổ tay đào tâm không buông, nằm ngón tay ở trên cổ tay cô gái, xuyết ra mấy lần đỏ rõ rệt. Xuyên qua cả hở, có thể cảm thấy hàng khí khiến người ta lạnh cống kia toát ra. Đà Tâm vừa an ủi, vừa ra hiểu cho nha hoàng xoa bớp tưới chi cho cô ta. Nương nương, người đừng sợ, sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn thôi. Đà Tâm, người không cần gạt ta nữa. Khi tiệp lắc đầu, trên lông mi xinh đẹp đã đông thành một lớp băng trong suốt. Từng giọt quà tan thành hơi nước ngưng tụ trên mí mắt. Thống khổ không thôi. Ta, ta lạnh quá, ta lạnh quá. Cô già kiết đi vào trong điện. Đập vào mắt, chính là một đám cung nhân đang hỗn loạn. Từng thau nước lớn được đưa vào nội điện, hơi nước mờ mịch, khiến cung điện trống rộng bị che khuất một nửa. Tầm mắt mơ hồ, thi tịch dư run rẩy, dòng hai tay ôm chặt dai. Cô ta cố sức nâng tầm mắt lên, giữa màn sương, liền nhìn thấy hoàng đế đứng cách đó không xa. Hoàng thương! Thanh âm cô ta lập tức sắc bén, cung nhân bên cạnh lần lượt hành lễ, nhất nhất quỳ rạp xuống đầy đất. Ra ngoài! Cô giả kiếp cũng không tiến lên, khoảng cách không gần không xa này, kéo dài khoảng cách giữa hai người, tựa như cách biệt cả chân trời. Đạo tập không yên tâm liếc nhìn cô ta một cái. thì được dư buông hai tay đang nắm chặt cô gái ra, đôi mắt đầy tràn hy vọng dính chặt lên người cô giả kiếp. Hoàng đế đứng nguyên tại chỗ, trong nội điện đột nhiên trống không, vẻ mơ hồ lúc trước cũng lập tức thay đổi trở nên rõ ràng. Đào Tâm thầm lo lắng, cuối cùng vẫn là theo sau lưng mọi người lui ra ngoài. Thiệp tự Nhi tựa vào cung giường, cô ta thoi thóp một hơi, mất đi nguồn nhiệt, toàn thân càng thêm rét cống lợi hại. Quan thượng, quang thượng. Cô ta nhắm mắt, môi trái tim trắng nhợt khẽ run mấy cái, nhẹ nhõm mở ra. Đào tâm nói, người sẽ không tới đây. Thần thiếp không tin. Cô già kiết chắc tay sau lưng, hắn từ trên cao nhìn giả mặt thống khổ của cô ta. Đây đã từng là nơi cho mình một mảnh yên tĩnh tạm thời. Bây giờ, người vẫn ở chốn cũ, nhưng sao lại đè nén như vậy? Trẫm sẽ không như vậy. Thần sắc thi tiệp đi mừng rỡ, con người ảm đảm lúc này nháy mắt trở nên phát sáng rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Quan thượng... Cặp đồng tử màu hộ phách của cô già kiếp gắn lên trên người cô gái Màn tơ màu trắng bay xuống, xoay chuyển dài dòng, che kín ánh mắt mong chờ của cô ta Ban đầu lúc Lý Yên đi, cho nàng ta một phần mơ hồ, Trắm tới đây một chuyến, chính là muốn từ trên người nàng hỏi cho rõ ràng Lý Yên Khi tiệp duy như bị sát đánh, nửa người trên ngước cao lập tức không kịp phản ứng Nặng nề tựa do vết tường cứng rắn đầu đến trong lúc không kịp chuẩn bị trầm trọng cuốn tới, cô ta trợn tròn mắt hạnh, nước mắt ngưng tụ nơi khóe mắt bỗng nhiên nhỏ xuống. Lý yên! Cái tên duy nhất khiến cô ta ấy nấy đó, tại sao có thể từ trong miệng hắn nói sai như vậy? Nửa câu sâu của ti tiệp dư không thể bật ra khỏi miệng, chỉ là dùng sức lắc đầu người ngoại. Hoàng đế lạnh mắt đối diện, cô ta đưa mắt nhìn lại, nhưng chỉ thấy một mảnh lạnh như băng, bóng dáng quen thuộc kia đã cầm không được, nắm không chắc nữa rồi. Lý Yên, cô ta cánh môi dưới, lẽ nào hoàng đế đã biết được chuyện năm đó? Cô ta không dám khẳng định cũng không dám dễ dàng thừa nhận. Lý Yên, tỷ ấy là một bằng hữu của thần thiếp ở quán Sa cung năm đó. Cô già kiếp thấy cô ta cúi đầu nhắc nhở. Năm đó Trẫm đã hỏi, câu trả lời khi đó Trẫm vẫn còn nhớ như in. Nàng nói nàng không có thân thích, cũng không có bằng hữu. Thi tiệp dùng sức thở dốc, cô ta không tìm được lý do gì khác để tiếp tục giấu giếm. Tì ấy, tì ấy nói không thích hợp ở trong hầu cung. Được rồi, hoàng đế khoát tay chặn lại, trong lòng nổi lên vài phần không kiên nhẫn. Trầm muốn hỏi nàng một câu, chiếc băng chỉ nằm đó là nàng ấy đưa cho nàng. Ngữ khí lạnh lẽo, khiến cô ta không ngẩn đầu lên được. Sắc mặt thi tiệp như thảm đạm mờ mịch, mái tóc xõa tung rũ xuống trước ngực, có dài chuyện đeo trên đầu dai. Bây giờ trong lòng hoàng đế đã nhận định, chuyện cô ta che đậy nhiều năm như vậy, lại càng vô lực dấu giếm. Cô ta từ người trở lại khung dường, ánh mắt tan rã, tầm mắt rơi xuống đất. Dưng! một chữ lạc định, cô ta không chịu nổi đóng hai mắt lại, trái tim trầm thấu giống như có thứ gì đó đang lặng lẽ bỏ đi thật xa. cô dật thiết cũng không biểu hiện ra chút tâm tình nào, mắt phượng hẹp dài nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thở dài một tiếng. Ta đã nói sẽ đối tốt với nàng cả đời. cô gái trên giường dùng ống tay áo lau nước mắt, cô ta lộ vẻ mặt vui mừng ngạn ngào. đây đây là phúc phận của thần thiếp. hoàng đế cười khẽ, con người trong suốt kia lại quay trở lại người cô ta. Đường công nơi khóe miệng càng thêm chăm chọc vô cùng. Lúc trước, Trẩm vì che giấu chuyện của Lý Mỹ Nhân, không tiếc phá hủy toàn bộ danh sách trong cung có liên quan đến tên của nàng. Phượng Liễm Cung, vì đế hoàng hậu không thể tra ra thân phận của nàng, Trẩm lại phái người, tàn sát nha hoàng, muốn đem tin mật báo trong nội điện. Chứ gì, muốn cho nàng ấy một lời cảnh cáo, rất nhiều chuyện, Trẩm chỉ biết nhất mụi thiên dị. <cười> Phúc Phận Qua nhiều năm như vậy, nàng ngược lại ẩn nứt thật sâu. Hắn không khỏi cười lạnh. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Thế thì thịt Duy đau khóc thành tiếng, đau bệnh hành hạ cũng không tính là gì. Nhưng mà hôm nay, lời của hắn mặc dù không tuyệt tình đến cực hạn, nhưng cảm giác chẳng khác nào đục da khoét thịt trong lòng cô ta. Hoàng thượng! Người không tin thần thiếp nữa sao? trẫm không tin nữa nam tử không chút suy tính nói lời như chém đinh chặt sắt một tiếng nặng nề làm cho cô ta thương tức đầy mình hoàng thượng có phải có phải người đã nghe ai nói gì đó có phải có phải hoàng hậu cô ta cô già kiết giơ tay vuốt trắng đôi mắt khép kín khẽ mở ra giữa kẽ hở ngón tay trẫm ngược lại nên sớm tin lời của nàng ấy Trẫm đã cho rằng, trong hoàng cung này thật sự sẽ có một nơi an tĩnh như ở đây. Hắn nhìn quanh bốn phía, thì tiệt như không ngừng lắc đầu. Hắn không thể, cô già kiếp nên bảo hộ cha chở cô ta mới đúng. Hoàng tượng, nơi này vẫn là cảnh già cung. Hoàng đế chống lại ánh mắt thất lạc của cô gái. Đúng, nơi này vẫn là cảnh già cung, nhưng mà, nàng thay đổi rồi. Ngựa khí hắn âm trầm, trong mắt tràn đầy thất vọng. Có lẽ không phải nàng thay đổi, mà là trẫm trước giờ không hề nhìn thấu nàng. Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp không có thay đổi. Thần thiếp sẽ trước sau như một, đứng bên cạnh người. Thế Tiệp Dư đưa một tay ra, toàn thân cô ta lạnh đến phát run, lạnh hơn, chính là trái tim đang chìm sâu xuống. Trận chiến lúc trước ở Lạc Thành, lúc đầu trẫm thực sự cho rằng Duyệt Nhi đẩy nàng ra ngoài, sau đó, cho dù ta có suy đoán cũng không thể khẳng định như vậy. Hôm nay, hàng độc của nàng phát tác, Trẩm đến bây giờ mới biết, nàng thì ra là thân có công phụ. Lần trước thử dò xét, cô ta thà để mình bị thương cũng không dám lộ ra nửa điểm dấu vết, có thể thấy tâm tư kính đáo có thừa thế tự nhiên không ngờ mình vẫn nỗ lực lại có hậu quả như vậy Cô ta hại chết thất duyệt Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là báo ứng Cô ta cho rằng mũi tên kia sẽ bắn chết phong phi duyệt Sau lại trơ mắt nhìn thất duyệt ngăn đỡ mũi tên Trong lòng cô ta vẫn thầm nhũ may mắn Cho rằng sẽ làm nảy sinh khoảng cách giữa đế hậu khó lòng khôi phục Người tính nhưng chung quy không qua được trời tính Ý định Hoàng đế đột nhiên mở miệng gọi tên cô ta Cô gái ngỡ ngơ, hoàng hôn nhìn lại. Duyệt Nhi 5 lần 7 lượt bị hãm hại, đều là do một tay cô mà ra. Thì tự nhiên nghe vậy, thế nhưng <cười> lại ngửa đầu cười lớn thành tiếng. Thì ra, đây chính là tình cảm sốc. Một khi mất đi tin tưởng, ngay cả thương tiếc thường ngày cũng không còn. Cô ta chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày như thế. Đã quen được hắn bảo vệ, đã quen được hắn cưng chiều, đã quen. Bây giờ... Thói quen này đã không còn là của mình nữa rồi. Cô ta do hai tay cha mặt, tiếng khóc đột nhiên trở nên thê lương. Trong lòng bàn tay lạnh lẽo vô tận, lạnh thấu đến tận xương cốt. Chàng, chàng đã không tin thiết là thật, là giả, cũng chỉ là trong một ý niệm của chàng mà thôi. Cô giả kiếp nghe vậy cũng cực kỳ xúc động, là thật, là giả, cũng chỉ là trong một ý niệm của mình. Ban đầu, hắn chính là không cho được phong phi duyệt phần tin tưởng này, mà lúc đó hắn chỉ luôn hướng mắt về phía ti tiệp dư. Trẩm chính là cho cô quá nhiều tin tưởng. Cô gái dựa vào đầu giường, cô giả kiếp tiến lên một bước, cách cô ta chừng có ba bước chân. Khiến trẩm càng không ngờ tới, chính cô... Cô lại là người của thất duệ. Thì tiệt như như rơi vào hầm băng, cô ta cấp quả công tâm, một mùi ngai ngái giọt tới cổ họng. Chàng đều biết cả rồi. Một câu liền có thể trả lời tất cả câu hỏi của hắn. Chuyện cho tới bây giờ cô ta đã biết không giấu được nữa. Thật ra thì, lúc quản đế vừa mới bước vào nội điện, lúc cô ta đối diện với ánh mắt của hắn, thì đều hiểu cả rồi. Cô gì sao lại làm việc cho thức duệ? Thiết tiệt dư vô lực nhìn hoàng đế, cô ta thất thanh khóc rống. Hoàng thượng, thiết không có cách nào khác. Ban đầu lúc bị chọn vào cung, thiết đã định trước. Cả đời cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Rất nhiều lần, thiết đều muốn nói với hoàng thượng. Nhưng mà, lời đến khóe miệng, thiết, thiết cực kỳ sợ. Trái tim cô già kiếp trầm xuống. Trong lòng ngực, đột nhiên đà nắng phẫn nộ khiến hắn xoay người, sải bước bỏ đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp thật sự không muốn lừa gạt người. Thánh chị kia chắc chắn là ở trong tay độc bộ thiên nhai. Thần thiếp cũng là bất đắc dĩ. Âm thanh Thi Thiệt Dư kinh sợ hát lên. Nam tử dừng lại, bóng lưng lưu lại cha kính nửa người Thi Thiệt Dư. Cổ nỗ lực cuối cùng kia của cổ. cổ. Là vì sao mà hao hít? Cô ta trố mắt, chút hơi sức cuối cùng còn lại đều bị rút tận sạch sẽ, Nơi bụng truyền đến đau đớn kịch liệt. Quanh thân, hai tay cô ta dùng sức ấn dưới bụng, Trong cơ thể giống như nước lửa giao nhau. Đau, đau, đau quá, đau quá, đau. Ôi, ôi. Nghe tiếng rên rỉ sau lưng, cô giặc viết cũng không nghe động đẩy hành động cứ thức dậy rõ ràng như vậy độc tiện kiên quyết phong hầu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chắc hẳn đã cấm lên ngực phong phi duyệt hắn siết chặt bàn tay bên người giờ rồi thủ vệ ngựa lâm quân lục soát trắng đêm từ trong điện tử bên ngoài cảnh giả cung tìm thấy một bộ y phục giàn hành mà trên chiếc khăn cho mặt màu đen còn dướng lại chiếc khuyên tai cô gái cuốn quít cởi xuống cô già kiếp cất bước đi đầu cũng không thèm quay lại Thiên tiệm dư hấp tấp muốn đứng dậy tiếng lên, đôi chân bị dắp chanh gắm một cái, nặng nề ngã xuống đất. Hoàng thượng, Hoàng, Hoàng thượng, thượng, Hoàng thượng, người đừng đi, đừng đi. Thần thiết biết người sẽ không tha thứ cho thiết, qua nhiều năm như vậy. Thần thiết chỉ muốn nghe một câu nói của người. Nam tử đứng trước cửa điện, ánh trăng đẩy ra mây đen văng đầy trời đã trong sáng rõ ràng nói. Thi Tuyệt Dư lệ rơi đầy mặt, cô ta ngước nhìn bóng lưng cao lớn của nam tử, một tay duỗi ra muốn bắt lấy, nhưng chỉ là trôi qua giữa đầu ngón tay. Cô ta chống khuỵt tay xuống đất, thanh âm đứt quãng. thật Thiết chị muốn hỏi những năm này Hoàng thượng đối với Thiết có tình cảm không? Quan đế hướng khu mặt tuấn túi nhìn ra đình diện bên ngoài, ánh trăng rực rỡ rơi lên trên mặt. Lúc sáng, lúc tối, hắn ngỡ mặt nhìn lên, bên trong dần trăng tròn khổng lồ kia, dường như trông thấy khuôn mặt ngủ say của phong phi duyệt. Giữa chúng ta, ngoại trừ ấy nấy đối với cô, ngoại trừ chiếc nhẫn kia, thật ra thì, cái gì cũng không có. Hắn nói chiếc lời, tay áo phi tuyệt, bước chân kiên định vượt qua bậc cửa. Bóng lưng tuấn lãng không dưng lại một tia lưu luyến hay do dự. Tiếng bức chân gian dọng rơi vào một thân nhẹ nhõm Cô ta tự mình dùng hổ lan chi dược, sớm muộn nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Thân thể của mình cô ta không tiếc, ông trời trung huy cũng sẽ thu hồi. Kiếp, kiếp, kiếp, quả thường, tiệt dư do hai tay về phía trước, muốn đuổi lên theo, nhưng toàn thân vô lực. Hai mắt cô ta đỏ ngầu, nơi có hồng nổi lên một cổ ấm nóng. Thân thể đột nhiên chấn kinh, một ngụm máu đỏ tươi ói lên thảm lông màu trắng. Ống ánh tinh tế, chỉ trong giấy mắt ngắm sâu, nhanh chóng lan ra bốn phía, tình chút tình chút một, hiện đầy thê lương. Mười ngón tay nắm chặt cái mình, thì tiệt dư nằm im một chỗ không nhúc nhích. Đào tâm thấy hoàng đế đi xa rồi, dội vội vàng vàng, chạy vào nội điện. Nương nương, nương nương. Cô gái ngồi sổng xuống đỡ lấy nữ người trên thi tiệp dư dắt díu ngồi dậy. Ngự y, ngự y, ngự y. Đào tâm, đào tâm, vô dụng thôi, mạng của ta đã không ai có thể cứu được nữa rồi. Cô ta yếu ớt lôi kéo ống tay áo đào tâm Không được, không được Đào tâm nhạc lời Hai tay vòng chặt bãi dài da cô gái Dùng sức kéo cô ta dậy Nương nương, nương nương người là người tốt Ông trời sẽ không đối với người như vậy Người tốt Thi tiệt duy nằm trên lưng đào tâm Nước mắt trong suốt giống nên nóng hổi Nhưng mà rơi lên trên mặt đã lạnh buốt Cõi đời này Cũng chỉ còn ngươi nói ta là người tốt. Nô tỳ không biết hoàng thượng cùng nương nương đã xảy ra chuyện gì. Cũng không cần biết người khác nhìn nhận nương nương như thế nào. Trong lòng nô tỳ nương nương chính là người thiện lương nhất. Đà tâm để cô ta nằm ngang lên giường. Hai tay bao bọc bàn tay cô ta trong lòng bàn tay mình. Sau đó dùng lực xoa bóp. Người nhất định có thể qua được tối nay khi tuyệt khóc rống, cô ta dùng sức dạy dụa, sợ hãi thét ra tiếng, là ta từ bỏ, là ta từ bỏ, ta ta không muốn sống nữa, ta ta không muốn sống nữa, nương nương, nương nương, đào tam nức nở hai tay đặt lên vai cô ta, đừng như vậy. Hoàng thượng rồi sẽ có một ngày hồi tâm chuyện ý. Cô ta nằm trên giường, hai mắt vô hồn, bàn tay đè chặt bụng rồi lại thống khổ co rụt người lại. Từng trận kịch liệt, thở không ra hơi. Đào tâm, đào tâm, ta chỉ muốn hoàng thượng ở bên ta. Dù chỉ là một lát, tại sao lại khó khăn như vậy? Đừng người đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần người sống qua đêm nay, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội. Sống còn có ý nghĩa gì đây? khi tự duy chịu đựng từng cơn đau đớn kéo đến, cô ta cùng người thành một đoàn. Ý thích trong lúc tuyệt vọng lại càng hiện ra rõ ràng. Khó tiếp nhận nhất chính là ánh mắt không hề lưu luyến kia của cô giả Kiếp Hắn có thể dứt bỏ cô ta sải bước rời đi, sống chết đối với cô ta đã không còn quan trọng nữa rồi. Thế tiệp dư tựa vào phía sau, từng cảnh tượng lần lượt ồ về. Cô ta giống như trở lại quán xa cung, khi đó ít nhất còn có một lý yên toàn tâm toàn ý đối xử bảo vệ cô ta. Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn xuống. Kiếp này, cô ta là bị trừng phạt đúng tội. Đây giống chính là báo ứng cô ta đáng nhận bao nhiêu lần cô ta nên thu tay lại nương nương nương nương nương nương đào tâm phát giác có gì đó không ổn rồi cầm hai tay da cô ta lắc lắc mấy cái người đâu người đâu mơ tới đây người y người y khi tự dư đau đến không nói ra lời cô ta tựa vào chân đào tâm thân thể dùng sức dặn dẹo hai mắt mơ hồ nha lại lúc nhìn ra sau lưng đào tâm đột nhiên trợn trừng hai mắt đừng Đừng, đừng qua đây à, à, Đừng qua đây à. Đừng, đừng, người sao vậy Đó ta, ta muốn tiến lên lại bị cô gái trên giường đẩy ra đừng Ra, đừng ra, đừng ra, đừng ra Không, không, không Hai tay thiết được che gò má Sau lưng dùng sức lùi lại về phía vách tường Toàn thân cô ta phát rung Thần sắc như bị kinh hại đến suy sụp Cặp mắt xuyên qua cả hở nhìn ra bên ngoài, dưới đất Toàn bộ tràn đầy máu tươi đỏ thẩm, một đôi mắt đỏ hoạch, hung ác, sắc bén nhìn mình. Đánh ra, đánh ra, đánh ra, ra, ra. Mắt cái chân thi tiệp di lộ ra ngoài chân gấm, đột nhiên bị níu lấy. ngón tay cô gái lạnh như băng, không khác gì người chết, nắm chạp chân cô ta không chịu thả. À, đà tâm, đà tâm, đuổi cô ta ra ngoài, đuổi ra ngoài. Nương nương, người sao vậy? Bà tâm nhìn quanh trong điện Cũng không thấy có người Muốn tiến lên khuyên nhũ Thì tự dư lại không ngừng giấy đặt hai chân Làm người ta khó có thể đến gần Hai tay cô ta níu chặt lấy chân gấm Đến khi hao hết khí lực Chỉ nghe sọt một tiếng chân gấm đã bị xé rách Đừng qua đây, đừng qua đây, đừng Ý đừng, đừng. đừng Cô ta nước mắt Ai đang gọi tên của mình Thì tự dư co rút hai dai Tầm mắt xuyên qua mái tóc sốc xếp, nhìn ra ngoài À! À! Trong con người sợ hãi, toàn thân lý mỹ nhân đều là máu Đứng ngay sau lưng đạo tâm, cô ta chỉ một ngón tay Đạo tâm không hiểu, quay đầu lại Lương lương, người nhìn thấy cái gì? Khi tiểu dư kinh sợ khóc rống mười ngón tay mạnh khảnh dùng sức bấm vào tóc Hùng hăng nắm lấy rồi điên cuồng lôi kéo Ngoài cửa sổ, trên sông cửa trong suốt kia Hiện ra từng đạo quỷ ảnh đều là muốn đến lấy mạng cô ta Chuyện không liên quan đến ta Không phải ta, không phải ta Đừng qua đây, đừng qua đây Đi đi, đi đi, đi đi, đi, đi. Đà Tâm cũng gấp đến độ khóc thành tiếng Bộ dáng này của Thi Tiệp Dư rõ ràng đã mất đi thần trí Yên định định Ta vô không làm là chuyện gì lỗi với ngươi Ngươi sao lại đối với ta như vậy, vậy? từng lời chất vấn, thi tuyệt dư buông hai tay ra, chỉ thấy quân duyệt đã bò lên trên giường, cổ tay nàng ta rũ xuống giống như bị bẻ gãy, chỉ thấy hai tay nàng ta giật mái tóc che kính gò má lộ ra là khuôn mặt bị tàn phá, chằng chít vết sẹo. cô gái nhếch miệng cười một cái, giữa cổ họng khang khang kia đã không phát ra được âm thanh nào. thi tuyệt dư kinh hô một tiếng, đào tâm ngơ ngác chỉ thấy tiếng la hét sợ hãi của cô gái bị mắc kẹt giữa cổ họng, miệng đầy máu tươi màu đỏ thẫm ói lên chăn gấm. Cô ta trợn tròn mắt, thân thể gầy yếu đột ngột ngã xuống, dừa dần rơi lên trên giai đào tâm. Nương nương, nương nương, người đừng làm nô tỳ sợ, người đừng làm nô tỳ sợ. Ngoài điện, người yên nghe gọi bước chân dồn dập chạy tới, lập tức lao tới trước giường, hai tay rũ xuống khi tuyệt dư nằm trong lòng đào tâm, mặt mũi tái nhợt đến trong suốt, hai mắt bởi vì kinh sợ không xuống đi được mà trợn thật lớn. Lý Ngự Y dán ống tay áo, ngón trỏ chạm lên tỉnh mạch cô gái chỉ một khắc, liền rút tay về. Ông ta quỳ gối xuống giường, thanh âm cực kỳ bi ai. Nương nương đã qua đời rồi. Đào tâm không tin, cô ta run rẩy dơ trầm khăn gắm trong tay lên, lau đi vết máu còn dính trên mặt thi tiệp dư. Lý Ngự Y, ngài xem, hai mắt của nương nương vẫn còn mở mà. Lý người y cuối thấp đầu cũng không đáp lời Trong đôi mắt trợn to Tấm màn tơ bị gió thổi tung vừa Và chút khí lực cuối cùng lướt qua Đồng tử cô gái đã tan rã Dính diễn nhìn vào một điểm Ngày hôm nay như vậy Cũng giống như lúc mình mới vào cung Cô đọc một mình Bây giờ đi rồi Cô ta cuối cùng cũng tháo xuống gánh nặng khắp người Cái gì cũng không thể mang đi Nam nhân này Cô ta dùng phương thức yêu cả đời nhưng thủy chung không chiếm được trong cảnh giả cung cung nhân ngự y quỳ đầy dưới đất từng tiếng bi thương nhưng cô ta một câu cũng không nghe được nữa rồi phượng liễm cung Mặt thần lại một khắc cũng không ngừng nghĩ canh chừng bên cạnh phong phi duyệt tính ngủ của cô gái cũng không tốt, cứ hay để một tay rơi ra ngoài chăn gắm. Sư phụ, người đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho con là được rồi. Lâm Doãn đặt một tay lên đầu dai mặt thần lại, đưa chán trà đặt đến trước mặt hắn. Nam tử khoát tay một cái, quay đầu lại, con người dịu dàng kia vẫn trong sáng như cũ. Qua vài ngày nữa, ta sợ mình không còn nhìn thấy được nữa rồi. Trái tim Lâm Doãn đau xót. Dùng sức đè nén ướt ác trong mắt trở về. Nhất định sẽ có cách. Bệnh của Hoàng hậu vẫn chưa khỏi. Người đã nói, trước khi Hoàng hậu khỏi bệnh, người sẽ không để mình xảy ra chuyện. Mạch thần lại quay đầu lại, tầm mắt rơi lên khuôn mặt Phong Phi Duyệt. Phù thời quấn của nàng ấy đã được giải rồi. Ta vẫn luôn nghĩ rằng, làm thế nào mới có thể tìm được cách quá giải. Hôm nay, cơ duyên trùng hợp quả thật là ý trời. Giải rồi! Là dùng thuốc gì? Làm doãn giật mình. Không phải thuốc, là tình. Mặt thằng lại nhấc mi mắt lên, nhìn gương mặt đang ngủ say của nàng, bàn tay đưa ra cuối cùng lại thu về. Lúc trước, nàng ấy vì cái chết của thích duệ mà thương tâm cùng cực. phù thê quấn này đã định trước là một bên sẽ gì bên kia mà thống khổ. Cho tới khi chất độc lúc đầu tồn động với hai người được quá giải. Không ngờ, Thuốc giải ta nghiên cứu, điều chế lâu như vậy, tự nhiên chính là tình cảm chân thật nhất của con người trên thế gian. Lâm Doãn gật đầu, đi theo mặt thần lại hành y lâu như vậy, chuyện lại như thế này cũng là lần đầu tiên thấy. Sư phụ, đọc cửa nâng nâng như vậy cũng giải được rồi, hai mắt của người nhất định cũng sẽ khỏi. Mặt thần lại cầm một tay Phong Phi Duyệt bỏ vào chăn, hắn ngắm nhìn dung nhan say ngủ của cô gái. Độc này là vì ta mà mắc phải, nếu như giải không được, cả đời ta sẽ ăn ngủ không yên, hôm nay nàng ấy đã không sao rồi, vậy ta cũng nên rời đi. Sư phụ, người thật muốn đi. Lâm Doãn hạ thấp giọng. nhưng người là kẻ làm tin của dân triều, hoàng thượng sẽ thả người rời đi sao? Mạch thường lại không nói, chỉ là liếc nhìn phi dựng một cái với xoay người dài bước đã đi đến trước chiếc bàn hồng mọc trong điện, rót chán trà đặc. Lâm Duẩn đi theo sau, không cam lòng. Chẳng lẽ người thật muốn giấu giếm, tự mình rời đi rồi thì đầu xuôi đuôi lọt sao? Hoàng hậu nên biết những chuyện người đã làm cho cô ấy. Biết rồi thì có thể làm gì? Ngoài trừ khiến tâm nặng ấy khó an, còn có thể mang lại cái gì? Mạch thần lại nắm chặt chén trà trong tay, nặng nề để lên bàn. Làm doãn nhất thời cứng hồng Nhưng Thủy chung tiếc núi thay hắn Trong miệng còn muốn nói điều gì đó Chỉ nghe thấy trên giường Cô gái ôm một tiếng Hai người võ liếc nhau rồi im lặng Hoàng đế bước nhanh đến Đi vào phòng liễm cung kia mang theo từng trận gió rét Hắn dẫn đầu đi tới trước giường Thấy phiêu diệt vẫn ăn tỉnh ngủ Thả nhạc bước chân ngồi xuống Nàng ấy không sao chứ Nghe giọng điệu lo lắng của nam tử Mà thần lại kiềm nén tâm tình tiến sắc lên bẩm hoàng thượng, nương nương hết thảy đều an hảo. Cô giả kiếp tựa vào giường, hai người cũng đi theo canh chừng bên cạnh. Cho đến khi bầu trời hiện lên tia sáng bạc, nhà hoàng hầu hạ ở phường Liêm Cung bưng một cái khay tiến vào. Chuyện gì? Bấm hoàng thượng, đây là điểm tâm chuẩn bị cho nương nương. Nhà hoàng nhất chân bước vào, mở nắp ra chỉ là một chén mì bình thường. Hoàng đế liếc mắt nhìn một cái, đầu mày nhíu lại. Bảo nữ thiện phòng làm lại. Hoàng thượng, nâng nói dài dày của người không khỏe, buổi sáng chỉ cần một chén mì nhẹ. nha hoàng dài dặt, thấy cô gái trên giường vẫn chưa tỉnh lại. Hoàng đế đưa tay dốt da gò má của phong phi duyệt, đầu ngón tay lướt tới khuôn cầm cô gái, sau đó thu lại. Hắn dặn dò mạch thần lại sau lưng. Mạch y sư, ngươi ở lại chăm sóc. Cô giả kiết nói xong, đi đứng dậy đi ra ngoài điện. Nhà hoàng kia không hiểu đầu đuôi, hoàng thượng đi ra vài bước không vui xoay người lại. Còn ngơ ngát ở đó làm gì? Đi theo ta. Dạ, hoàng thượng. Lúc phong phi duyệt tỉnh lại, vừa dặn hoàng đế cũng quay về, sau lưng nhà hoàng đi theo bưng một cái khay trong tay. Duyệt nhi, duyệt nhi. Phi duyệt chống hai tay dậy, toàn thân giống như bị nghiền nát rời rạc. Một tay nàng chống đầu, tư thế chút buồn ngủ mông lung, còn mang theo dài phần ngây thơ. Ừ, thơm quá Hoàng đế mừng rỡ ra mặt nha hoàng bên cạnh bưng cái chén tới Cô già kiếp cầm đũa bạc lên Cơ mặt tuấn tú kề tới trước mặt nàng Thật sự thơm như vậy sao Thiếp Thiếp nhẫn chưa rửa mặt Khi vượt tránh mắt sang chỗ khác Thấy mặt thần lại cùng Lâm Doãn đều ở đây Lập tức khuôn mặt ứng đỏ Để bên cạnh đi đã Cái này không giống những cái khác Lát nữa sang mũi mất Hoàng đế nhấc đôi bạc lên đưa đến bên miệng nàng. Phi Việt nghe không hiểu ý tứ trong lời hắn nói, thấy hoàng đế khăn khăn như vậy, không thể không mở miệng thử qua một miếng. Cô giật kiết lộ ra mặt mong chờ, đôi bạc trong tay khuấy khuấy mì trong chén. Phi Việt nghiền ngẫm, đôi môi miếm lại thành một đường, nói với nha hoàn bên cạnh: "Ý nhi, hôm nay sao lại đem sợi mì nấu cháy rồi?" Nha hoàn trố mắt không dám nhìn hoàng đế, chỉ là ê a ẩm mờ. N đầy, đầy. Cô già kiết nghe dạy khẽ như mì cắp lên một đũa đưa lên miệng nếm thử Khóe miệng nhìn ngắm từ từ chậm lại Hắn huyết miệng một cái Mang theo dạ phần trẻ con Thật không tệ Hắn quay đầu lại nói với nha hoàng kia Thưởng Ý nhi lần nữa kinh ngạc Bàn tay bưng khai nắm chặt không lên hành lễ Nô tiên tạ hoàng thượng Khi duyệt nhìn vẻ quái dị giữa hai người lúc rượu mắt xuống lại thấy trên ống tay áo long bào màu vàng tươi của hoàng đế dính ít bột mì màu trắng nàng nhà công khoe miệng ánh mắt sáng tỏ là nên thưởng cô gái giãn mặt ra nhận lấy cái chén trong tay hoàng đế đây ngược lại là sợi mì có mùi vị tuyệt nhất mà thằng lại đứng bên cạnh thấy hai người nhìn nhau mỉm cười nam tử từ đáy lòng vui mừng một ngày một đêm không chợp mắt hắn khép mắt lần nữa mở ra Lại phát hiện trước mắt một mảnh tối đen Hắn giật mình chớp chớp mấy cái Lại thấy rõ như cũ Bụng đói kêu gian Mặc dù có gì khác Ăn vào trong miệng Thế nhưng lại cực kỳ ngon Có lúc muốn vui vẻ vốn cũng không khó Quý trọng một người Một chuyện bên cạnh Tâm sáng Tâm tình tự nhiên cũng rộng mở Mặt thằng lại lấy cớ bắt mạch Cho phi duyệt cùng cô giả kiếp Phu thầy quấn dây dưa hai người lâu như vậy Quả nhiên đã giải thích. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 số dù quên hoa. hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy duyên này kỳ sau. và bây giờ chào tạm biệt.